Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 4030 thừa dịp thắng truy kích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.xyz. Dù sao loại này đẳng cấp tồn tại, không thể nào là theo thạch đầu. Trong khe xuất hiện. Vì vậy liền có tiếng người ngữ thăm dò nhưng Lâm Hiên lại cười mà. Không nói, về phần tiểu điệp càng bày làm ra một bộ lãnh ngạo cao quý. Bồ dạng. Phản phất không sở trường ngôn từ. Hai người bọn họ không muốn nói. Người bên ngoài tự nhiên là không thể. Làm gì? Nếu nói là trước trước. Còn có con tin nghi lâm hiên vị này minh chủ. Như vậy kinh này một dịch về sau thanh danh của hắn đã là cao đến tột. Đỉnh tình trạng Phóng nhãn tam giới không dám nói. ít nhất tại trước mắt những tu sĩ. Này trong mắt. Lâm Hiên quả thực là không gì làm không được địa tiểu Tính toán cùng tán tiên yêu vương so sánh với cũng đã đến không thua. Bao nhiêu hoàn cảnh. Dù sao hắn sở sáng tạo chiến tích quá thần kỳ lại có ai dám đến vuốt. Lâm Hiên dâu hùm. Vì vậy tiểu điệp thân phận thành mê, Nguyệt Nhi cũng nhiều ra vài. Phần thần bí. Bất quá những cũng chỉ là này tiểu sự việc sen giữa nho nhỏ rất hiếu kỳ cũng không thể hóa tan đại thắng sau vui mừng. Lâm Hiên muốn cũng tuyệt, không chỉ là thoát khỏi khốn cục, mà là đem vượt ngoại thiên ma đuổi đi ra. Tiệc ăn mừng sau Lâm Hiên liền bắt đầu an bài cường thế phản kích. Hôm nay để nhất ma tôn vẫn lạc, Tư Vô cũng có nai long đại ca kiềm chế. Lấy đối phương chính quần long vô thủ, sĩ khí sa sút, không thừa cơ Hội này mở rộng thành quả chiến đấu chính mình chẳng phải là quá ngu. Xuân rồi. Đạo lý kia Lâm Hiên tin tưởng tiên đạo minh tu sĩ khác cũng không. Phải tầm nhìn hạn hẹp nhân vật. Cái gọi là nhất cổ tác khí. Kế tiếp đúng là cường thế phản kích trời ban cơ hội tốt. Vì vậy Lâm Hiên an bài. Không ai đưa ra dị nghỉ tiệc ăn mừng sau cũng. Không nhỉ ngơi tiên đảo minh mà bắt đầu cường thế xuất kích. Gần kề mấy canh giờ về sau. Một đám mặc tiên đảo minh quần áo và trang sức tu sĩ vây quanh một ma. Tộc cư điểm. Chỗ này thiên ma khu quần cư cũng không lớn. Nhưng là có mấy trăm vực. Ngoại thiên ma nguyên một đám người mặc đặc biệt chiến giáp miệng. Phun ma khí vung vẩy binh khí. Nhìn như hung ác vô cùng. Nhưng nhìn. Kỹ, lại có thể phát hiện bọn họ là ngoài mạnh trong yếu địa phương. Phần lớn trong mắt mang theo một điểm kinh hoàng chi ý. Trái lại bọn này tu tiên giả, nhân xấu cũng là không nhiều lắm, nhưng... Mà một cái hai cái, sĩ khí nhưng lại cao ngang đến cực điểm, phẳng. Phất tuyệt không sợ hãi phía trước vực ngoài thiên ma, nhao nhao tế. Lên trong tay bảo vật. Hướng về phía trước thành lũy tiến lên rồi. Trong lúc nhất thời đặc biệt linh quang bay múa tiếng kêu không. Ngừng truyền vào lỗ tai. Mà như vậy một màn còn ở các nơi trình diễn lấy. Vân ẩm tung một dịch. Tiên đảo Minh Đại Thắng tin tức lúc này thông. Qua truyền tống trần đã truyền khắp các nơi. Những năm này vực ngoại thiên ma cường thế vô cùng hoành hành các. Nơi các tu sĩ trong nội tâm đều bị nhấn nhịn một ngụm áp khí chỉ là song phương thực lực cách xa tự bảo vệ mình đã là không dễ càng. Không có lực lượng phát động cường thế phản kích. Bất quá đại thắng tin tức truyền đến tất cả mọi người biết gió tình. Thế sắp sửa nghịch chuyển vui mừng khôn xiết mà thiên ngoại ma đầu. Sĩ khí tắc thì ngã xuống đến tột đỉnh tình trạng. Này tiêu so sánh Còn lại tông phái tu tiên giả Bất luận nhân loại Hay vẫn là yêu tộc Cũng đều đồng tâm đồng đức Cùng tiên đảo Minh Cùng một chỗ bắt đầu tiến công vực Ngoại thiên ma theo điểm rồi Mà hành động Xa không chỉ cách này một loại Hai ngày sau Sắc trời có chút lờ mờ Một đóa cực lớn Ma vân đã rơi vào một chỗ núi Hoang Ma vân thu liếm Nhưng lại lấy ngàn mà tính vực ngoài thiên ma hiển lộ ra dung nhăn Bọn này thiên ma dùng nguyên anh ly hợp làm chủ Bọn họ đều là vận khí Không thể theo vân ẩm tông trốn tới cầm đầu Là một gã đồng huyền hậu Kỳ thiên ma Lúc này chính mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác Nhưng mỏi mệt biểu lộ Cũng là nhìn một cách không sót gì ngấm lại trận chiến ấy kinh nghiệm, hiện tại cũng lòng còn sợ hãi tốt. Khi bọn hắn đã chạy thoát bên trên trăm vạn rằm, tạm thời hẳn là an. Toàn địa phương, một trận chiến này tan tác được như thế không hợp thói thường, dùng hư. Vô đại nhân tính tình, không phải nổi trận lôi đình không thể, nhưng... Thì tính sao trời sập xuống có một cao đỉnh trước lấy chính mình bất. Quá một đồng huyền kỳ ma tướng mà thôi, vô luận như thế nào cũng sẽ không trách tội đến trên người mình. Việc cấp bách là mau chóng thoát được xa hơn một ít tốt nhất đến. những có kia chắc chắn thành lũy ma nổi thành, sau đó chờ đợi hư vô. Đại nhân tin tức, đệ nhất ma tôn. Thật là một cây đồ vô dụng, bất quá không có sao. Từ vô đại nhân thế nhưng mà anh minh thần võ địa phương. Có hắn chủ trì đại cục, vực ngoại thiên ma nhất định có thể lấy được. Kẻ thắng lời cuối cùng. Mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, khôi phục một ít ma khí pháp. Lực, sau đó chúng ta tiếp tục chạy đi. Hắn làm ra một cách tự nhận là thông minh lựa chọn còn lại vực ngoại. Thiên ma ầm ầm ứng thuần ác liên tục chạy thoát hai ngày hai đêm, bọn hắn cũng đều mệt muốn chết rồi. Vì vậy có từ trong lòng lấy ra linh dược nuốt, có tắc thì bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Gió núi thổi qua, nghỉ lại ở chỗ này thiên ma nguyên một đám tuy. Nhiên cũng yên tĩnh đến cực điểm. Cứ như vậy đã qua ước chừng gần nửa canh giờ công phu chút nào dấu. Hiểu cũng không Xa xa bầu trời bỗng nhiên tiếng kêu to bốn phía nổi Lên thiên địa nguyên khí cũng trở nên hỗn loạn vô cùng Không tốt Cái kia cầm đầu đồng huyền kỳ thiên ma quá sợ hãi bỗng nhiên đứng Lên những thứ khác thiên ma dùng biến được sắc mặt tái nhợt vô cùng Cái này lại nói tiếp có lẽ có vài phần không thể tưởng tượng nổi Nhưng sự thật tựu lại như thế Trải qua cái kia một dịch đà kích Bọn, hắn đã biến thành giống như chim sợ ná thứ đồ vật. Nương theo lấy hốn loạn thiên địa nguyên khí, dầm dạp chẳng chịp kinh. Hồng xuất hiện ở trong tầm mắt cẩn thận nhìn lên, nhưng lại tất cả. Quái điểu, những quái điểu này chiều cao mấy trượng có thừa, đầu sinh quái giác. Răng tiêm trảo lợi, toàn thân thả ra nhàn nhạt thanh quang, nhìn về. Phía trên giữ tờn hung ác vô cùng. Mà ở những quái điểu này trên người Còn đứng lấy đác mệnh danh yêu tục Tu sĩ Hình dáng tướng mạo tất cả không giống nhau Nhưng bên khóe Miệng đều mang theo nhe răng cười Không chỉ nhân loại tu tiên giả Yêu tục những năm này đồng giảng bị Vực ngoại thiên ma khi dễ được hung ác rồi Hôm nay hổ lạc đồng bằng Long du đầm cạn chỗ nào không hề hung hăng báo thù đạo lý Chúng vực ngoại thiên ma tuy nói quá sợ hãi, nhưng tự nhiên không có. Khoanh tay chịu chết đạo lý, một thời gian cũng là ma vân nổi lên, dốc. Sức liều mạng phản kích ầm ầm tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào. Trong tay. Năm ngày sau. Một đám phân thần cấp bậc thiên ma khi đi ngang qua một mảnh đầm lầy. Thời điểm, tao ngộ mai phục tại chỗ đó yêu tộc cùng tu sĩ liên thủ tập. Tồn thất thảm trọng vô cùng. Nửa số tại chỗ vẫn lạc, một phần nhỏ bị bắt, chỉ có cực nhỏ vận khí. Tốt đào thoát. Nửa tháng sau tính Nguyệt Hồ. Hai gã theo vân ẩn tông trốn chạy đến nơi đây ma tôn lọt vào chặn. Giết, nhưng hai người thực lực không tầm thường tại đại chiến một hồi. Sau dùng bí thuật đào thoát, ngược lại là vây tông bọn hắn tu tiên giả. Tồn thất thảm trọng. Nhưng sự tỉnh đến nơi đây cũng không có chấm dứt, hai ngày sau có. Người phát hiện cái này hai gã ma tôn chết thảm ở một sơn cốc, liền. Nguyên Anh đều không thể chạy ra. truyền thuyết, một chỉ nhỏ bé hồ điệp vỗ cánh, sẽ ở ở ngoài ngàn dặm Khiến cho một hồi cực lớn phong bạo, có lẽ đây chẳng qua là chuyện. Thuyết, nhưng Vân ẩm tông một dịch chỗ mang đến ảnh hưởng chắc chắn là... Không như bình thường toàn bộ nai long giới đều sôi trào công thủ su. Thế đảo ngược không chỉ là tiên đảo minh tu tiên giả địa phương khác. Tu sĩ cùng yêu tộc cũng nhao nhao hành động rồi. Đánh chết vượt ngoại thiên ma. Mỗi người đều phản phất trở nên dũng khí gấp trăm lần rồi mà thành. Quả chiến đấu lại chắc chắn huy hoàng vô cùng những ngày này đã thu. Phục được đại lượng đất đai bị mất.